Chương thứ 10. Sấm xét lôi địa. Nếu văn bình chịu khó kiểm soát phía sau bằng kiến chiếu hậu, như thường lệ Chẳng đã có thể thấy được miệng cười rộng hoác và hai cánh tay vẫy rối rít của Mahan. Chiếc Land Rover khuất sau đường rẽ, Mahan lầm bẩm cho đáng đời. Khập khiến bước lại gần, Phở nghe được tiếng lầm bẩm chua cay của Mahan. Xe hơi hết xăng thật ư. Mahan quay mặt, chỉ còn độ 4-5 lít gì đó. Chiếc Land Rover của tôi cũng mềm, uống xăng như rồng của nước, may ra nhờ đổ dốc. Văn Bình có thể chạy Rulip đến ngang Ku Xeong mới nằm ủ Tại đâu có cư xăng Không, cho đáng đời Cặp dò của Jack 28 rất khỏe Phen này cho hắn gãy chân Văn Bình nói ông là bạn cố tri Vậy mà tôi có cảm tưởng ông chẳng ưa gì hắn Cả hai điều đều đúng Anh ta là bạn thân Kim ân nhân Tôi luôn luôn yêu mến và khâm phục Tính tình Jack 28 rất dễ thương Anh ta là người quân tử, trung hậu Sẵn sàng hy sinh cho bạn Nhưng anh ơi, mặt khác, tôi ghét dắt 28 kinh khủng. Nếu giỏi võ, tôi đã khiến anh ta què cặn. Dắt 28 đi tè với cô cháu Thuyết Lê của ông. Té ra anh ta tâm sự cả với ông. Dắt 28 lặng cháu gái tôi mất anh mất ngủ, ngơ ngẩn như người khùng. Tôi bảo nó lấy chồng, nhưng ông chồng giàu sang quyền thế. Nó chẳng thèm nghe, hàng năm cứ đòi lên lôi địa chờ người tình của nó. Tôi thúc dục hoài, nó hứa với tôi năm nay là năm chót. Nếu dắt 28 không tới thì nó sẽ vâng lời tôi Sáng nay tôi đã mừng rơn Kêu điện thoại cho vị hôn phu của nó Đến rước nó bằng phi cơ về tân đầy ly Thì quỷ Satan bỗng nhiên xuất hiện Ông có biết tại sao tuyết lê mê dắt 28 không? Nếu biết thì còn nói gì nữa? Giả sử ông là đàn bà Ông có mê anh ta không? Ừ Thằng cha dắt 28 có số đào hoa khác thường Được rửa khô khan như tôi còn mê Nói cho đúng cháu tôi muốn yêu ai thì yêu Yêu dắt 28 và được dắt 28 yêu lại càng danh giá. Phiền một nỗi, vị hôn phu của nó là kẻ có bàn tay rất dài. ý ông nói là có thế lực rất lớn. Phải, y theo đuổi con tuyết lê từ lâu. Từ khi nó chưa quen văn bình, y cầm gan tím ruột, nhiều lần than thở với tôi. Nếu dắt 28 còn làm khổ y nữa, y sẽ hành động quyết liệt. Tôi cho con tuyết lê hay, nó cười mũi và đáp. Còn lâu, chưa biết mèo nào cánh miểu nào. Phê này có lẽ tôi đành phải bỏ xứ lánh nạn. Khổ ơi là khổ. Trên đường đến Cú Xê-on. Văn Bình cũng sắp khổ đến nơi. Chặn lôi địa và Cú xê Đường xe hơi gần như song song với đường tàu hỏa. Nên chàng có thể vắt chiếc Land Rover. Thoát lên toa với người đẹp dễ dàng. Tàu hỏa bò rì rì 12km một giờ. Chàng hy vọng bắt kịp tuyết lê ở Cú xê Những mái nhà khung khung lên láng ánh nắng. Những cây sơn lựu còn lấm chấm hoa, những khóm bạch loan nõn nà, những đồn điền trà xanh rờn, những mỏm núi phú tuyết, bất cứ cái gì cũng chứa đầy thi vị đối với Văn Bình. Văn Bình không thể biết rằng những giọt nhiên liệu cuối cùng đang tàn biến trong máy và chẳng bao lâu nữa chẳng sẽ vỡ mộng. Động cơ xe Land Rover bỗng nổ liên tiếp mấy tiếng ngắn rồi tự dung tốc độ chậm lại. Nó chỉ còn chạy bằng trớn chứ không bằng ép xăng nữa. Ngay sau khi bình xăng cạn rạc, người lái thường có cảm tưởng xe phóng nhanh thêm. Cảm tưởng này không xảy đến cho văn bình vì nghề đua xe vốn là nghề ruột của chàng. Tim chàng đau nhói như bị đòn nhất trí công của một cao thủ điểm huyệt thiếu lâm tự. Chàng chợt hiểu. Xe bị hết xăng. Tài xế thiếu kinh nghiệm thường hà tiện xăng bằng cách gài số 0 để chạy rú líp. Thói quen tiết kiệm này khá nguy hiểm. Chạy Rulip dễ gây tai nạn, nhưng Văn Bình đã học được phương pháp chạy Rulip tài tình. Thị trấn Cusiong trên ảnh trên đường sắt, Văn Bình đạp thắng vào số. Từ số 4 tuần tự trả xuống số 2, rồi bụp một tiếng, chẳng gài số 1. Hộp số kêu lên một tiếng ai oán, chiếc Land Rover dừng lại. Trước một đám đông trẻ nít bụng ỏng đít bèo, đứa lớn nhất chưa đến 10 tuổi. Chàng trí đường sắt và hỏi, tàu hóa, đứa lớn nhất. Qua rồi. Lâu chưa? Lâu. Câu hỏi của chàng quá thừa, tuổi trẻ ở đây rất chất phát, chúng không có ý niệm rõ rệt về thời gian, không cứ gì chúng. Phụ huynh của chúng cũng ấm ờ và ngây ngô như chúng, lâu, có thể là 10 phút hoặc là 2-3 giờ đồng hồ. Chàng căm dẫn ma hàn, không khéo ma hàn, chủ tâm chơi sỏ mình cũng nên. Văn Bình đành thở dài xuống xe, bọn nhóc tụ tập mỗi lúc một đông, chàng mất nhiều phút vô ích để thương thuyết với chúng, vì chúng bầu kín lấy chàng. Chàng dọa đánh, không đứa nào ngán. Sau cùng, chúng chỉ chịu giãn ra khi chàng móc hết tiền lẻ quăng vãi ra xa. Chúng xô đẩy, đấm đá nhau để nhặt tiền. Thừa cơ, chàng co giò chạy thẳng. Văn Bình chưa phải là dân thủ thế vận có cặp giò máy ngốn 100m trong 9-10 đến giây đồng hồ. Tuy nhiên, khi nổi hứng, chàng có thể đánh bại nhiều kỷ lục chạy nhanh quốc tế nhờ số vốn khinh công tuyệt đỉnh của chàng. Về môn giai sức, có lẽ chàng không thua ai. Những buổi sung sức, chàng chạy gần 20 cây số một giờ và chàng có thể chạy liền tù tì 2 giờ không nghỉ. Bởi vậy, Văn Bình mới nhảy xuống đường đã mất hút. Đường dốc vắng vẻ chỉ có một mình chàng. Nếu chàng chạy đua với ngựa, vị tất nó đã ăn đứt được chàng. Bạn bè ví chàng với Harry, quả không ngoa. Như lực sĩ Harry, Văn Bình được trời phú cho một khả năng phản ứng siêu đắng, bến nhạy, gấp 4-5 lần người thường. Người ta thường phải cần 15-25% đến 25 giây đồng hồ để chuyển mết lệnh từ óc xuống đến các cơ. Lực sĩ Harry cần vón vẹt 3%. Y riêng của Sở Mật vụ Khám nghiệm chàng Ký Lưỡng đã chính thức nhìn nhận. Thời gian phản ứng của chàng là 2% một giây, nghĩa là ít hơn cả lực sĩ Harry. Sự kiện này đã giải thích tại sao Văn Bình rút súng nhanh, bắn súng nhanh và phóng quyền nhanh. Cái dở của nhiều lực sĩ là phải ngủ no mắt, mỗi đêm ít nhất 12 tiếng đồng thời phải kiên cử những món như rượu, cà phê, thuốc lá và đàn bà. Nhưng đối với văn bình, vấn đề kiên cử không được đặt ra. Không kiên cử thì chớ, chẳng còn gia tăng sự tiêu thụ, thế mà chàng vẫn chẳng sao, trái lại lại còn khỏe thêm ra. Có người hỏi bí kíp thì chàng đáp tình bơ, không có gì lạ. Từ đại chiến thế nhất đến giờ, phi cơ bay cao hơn trước gấp 5 lần, bay nhanh hơn trước gấp 10 lần, con người nhảy cao hơn trước 45cm, rơ xe đạp nhanh hơn trước gấp 2 lần. Năm 1912, kỷ lục chạy nhanh là 100 m. Kỷ lục chạy nhanh 100 m là 10 giây 6 phần 10, hiện nay là 10 giây rồi 9 giây. Xã hội tiến bộ, tại sao Z28 không tiến bộ? Nhưng xã hội không uống whisky, hút Salem và yêu đương loạn xạ như Z28. Tầm bệnh, số lượng sản xuất rượu và thuốc lá tăng gấp mấy chục lần, còn về yêu đương, tối trạm Xã hội ngày nay vượt xa xã hội các cụ Cả vạn cây số Mũi biện Có lần tuyết lê tranh luận với chàng Về sự liên hệ giữa sức khỏe Rượu, nicotine và nước sắc Chàng trả lời úp mở Và bị nàng cho là mũi biện Chàng đã có cơ hội chứng tỏ Cụ thể không phải là mũi biện Thành ra mỗi khi hai người gần nhau Tiếng mũi biện thường được dùng như pháo lệnh mở đầu Mũi giày của chàng gõ đều Trên mặt đường với tốc độ khá nhanh Xong chàng không thấy mệt Dường như có một chất thuốc khỏe kỳ diệu được giấu kín trong tạng phủ vừa được lấy ra pha trộn vào máu để làm cặp giò dẻo dai như kẹo mặt nha. Chẳng mới chốc, con tàu nhỏ xíu hiện ra bên dưới, đường đèo vòng chữ chi. Tuy nhìn thấy nó, chẳng chưa thể bắt kịp. Một số hành khách nhìn thấy chàng, chàng dơ tay vẫy họ, họ vẫy lại và reo hò ẩm ý. Gió thổi ngược nên văn bình không nghe được tiếng reo hò của họ. Chàng đã vứt bỏ vét tông trên xe hơi, còn cái cà vẹt, chẳng dịch nốt Ra khỏi khúc ngoặt, hai bên là bụi rập ung tùm, núi cao hiểm trở. Văn Bình nhảy lên đường sắt. Nền đường toàn đá nhọn lấm chớm và có dại, nên chàng không dám chạy nhanh. Tuy nhiên, chàng vẫn bám sát con tàu dễ dàng. Chàng nhận ra tuyết lê mặc áo phu màu hồng. Trước phu gợi cảm, nàng mặc trong buổi đầu gặp gỡ tại Tân Đề cách đây 3 năm. Thì ra nàng cố tình mặc nó để sống lại dĩ vãng. Ngày ly biệt, nàng gục đầu vào vai chàng sụt sùi. Em sẽ mua thật nhiều phu hồng Mỗi ngày mặc một cái, trong thời gian chờ ăn ở lôi điện. Về đến Tân Đề Ly thì thôi, em cất trong tủ, dành qua năm sau. Đừng bắt em, đợi hoài, đợi mãi, anh nhé. Văn Bình nghe rõ tiếng kêu ăn ăn thắm thiết của tuyết lây. Chàng vụt lên toa, ôm chầm lấy nàng. Ấn Độ là quê hương của tình yêu với kinh điển Kamasutra. Về điệu nghệ riêng tư, họ tiến xa hơn người phương Tây. Sông ở nơi nhĩ mục quan chim, họ lại không quá vồn vã và dạng dĩ. Thái độ của Văn Bình... Có thể được coi là quá táo bạo. Toa thứ ba là toa cuối cùng của đoàn tàu không lấy gì làm đông. Hành khách lèo tèo mấy phụ nữ. Chỉ có hai người đàn ông phục sức gọn ghẽ đứng sau lưng Tuyết Lê. Trong cơn nồng cháy, Văn Bình không để ý đến họ. Tuyết Lê chìm đắm trong mê muội và cũng quên lửng. Lẽ ra nàng phải nhắc chàng sự hiện diện của họ. Nhờ một nữ hành khách luống tuổi, Phúc Hậu ngồi gần, Văn Bình đã thoát chết. Thiếu phụ bỗng kêu to, ô okay. kìa. Văn Bình hơi khựng lại, thần trí chàng còn đủ minh mẫn để đoán có kẻ manh tâm giết chàng. Chàng buông tuyết lây ra để kịp thời đón hai lưỡi kukri. Một lưỡi bên trái, một lưỡi bên phải, kê địch là hai gã đàn ông. Tuyết lê quát, các chú không được hổn. Chắc hai gã này là thuộc viên của nàng. Nhưng nếu là thuộc viên, tại sao họ lại dám đâm thư khách của nữ chủ? Văn Bình không thể biết họ là tay mắt của kẻ đòi môi gan móc mắt chàng. Hai lưỡi dao sửa soạn dê cao bỗng hạ xuống. Hai gã đàn ông ấn có vẻ nể sợ tuyết lê. Con tàu đậu lạ, văn bình dìu tuyết lê xuống sân ga. Một trong hai gã võ trang có đeo dao bén, khuỳnh khuỳnh án ngữ lối đi của chàng. Tuyết lê quắc mắt. Chú to gan thật, dám khinh rẻ cả tôi. Gã vòng tay cung kính. Thưa chúng tôi luôn kính trọng nữ chủ, nhưng còn lệnh trên, chúng tôi có bốn phận ngăn cản người lạ. Nhưng ông này là bạn thân của tôi. Chờ đến Badugara. Nữ chủ muốn đón tiếp ai tùy ý, còn bây giờ? Văn Bình hỏi Tuyết Lê, họ làm cho chú ma Han Nàng đáp, không. Vậy mặc kệ họ đi, em đi với anh về lối địa. Họ muốn về theo, anh không cấm. Anh cấm họ kè kè một bên như cai tù. Phiền phức lắm anh ơi. Rất giản dị, họ đục đến em là anh vặn gãy cổ. Khi ấy, sự việc lại phiền phức hơn nhiều. Thôi để em đều định em thắm với họ. Tuyết Lê quay về phía hai gã đàn ông. Chưa kịp nói gì thì một tên đã la ung ổng. Thưa nữ chủ tàu sắp chạy. Mời nữ chủ lên xe. Nàng lắc đầu. Các chú đi một mình. Tên kia nói. Không được. Nữ chủ ở đâu? Chúng tôi sẽ ở đấy. Văn Bình nổi giận to đắn. Tuyết lê can. Đừng ăn. Khiêu khích không có lợi. Khiêu khích ai? Sửa lưng hai tên vai u thịt bắp này có gì là không lợi? Văn Bình đành châm hút thuốc cho nguôi cơn giận. Còi xíp lê thổi tu tu, con tàu bé bóng lăn bắn, hành trang của tuyết lê chất thành đống, nàng nói với Văn Bình. Mình ra đường chờ xe buýt, cứ nửa giờ sẽ có một chuyến. Chàng đề nghị. Kiếm ngựa cởi thú hơn. Ba năm trước, chúng mình đã từng ở đây, phóng ngựa vào rừng hái hoa phong lan trắng. Xế cửa nhà ga là bãi động xe ngựa. Văn Bình chọn chiếc xe còn mới do một cặp ngựa ô khá tốt kéo. Chàng hỏi xã ít đang ngủ gà ngủ gật, hắn đòi giá cao gấp đôi. Văn Bình nói Tôi thui xe ăn nhưng không muốn ăn làm sa ít. Tôi thích đức thần cầm cương, gã gãi đầu gãi tai, kế hề này chưa được hinh hắc nghe danh na, -wap. na -wap là tiếng dùng để gọi các nhà đại điện chủ, ngày xưa Tỉnh trưởng hét ra lửa cũng được tôn làm na óp. Tên sa ít không tốt nghiệp cấp bằng cao đẳng thương mại mà nghệ thuật xoay tiền của hắn không thua người mang áo mã tân khoa. Hắn lượn chàn và giả vờ làm khó dễ với mục đích câu thật nhiều tiền. Chẳng qua văn bình hỡ hình cho hắn thấy chẳng quá gắn bó với cặp ngựa lai like Ả rập của hắn tên xà ít ra giá văn bình mặc cả Tuyết Lê chứng kiến màn kỳ kèo bớt một thêm hai nụ cười nở thật đẹp trên làn môi trái tim đúng hệ là người ấn. Văn bình nhăn nhó chàng không lạ gì bên mặc cả kinh niên của người địa phương nhưng tên xà ít vẫn thắng chà dễ dàng chà móc các túi thu góp hết tiền còn lại vứt cho hắn đó là tiền đặt cọc nên Saeed sẽ nhận lại xe ở khách sạn Oberoi. Tuyết Lê phàn nàn. Phí tiền, số bạc này dư sắm chiếc xe ngựa mới, tốt hơn, chắc anh ít không đến Oberoi đâu. Văn Bình cười, càng đỡ, mình lại có ngựa để đi chơi. Hai gã đàn ông đeo kukri ngơ ngác trước tác phong xài tiền như vua dầu hóa của Văn Bình. Không chừng, họ nghĩ chẳng là vua dầu hòa cũng nên. Mãi đến khi chẳng xếp vali của Tuyết Lê lên xe và chia tay cho nàng nắm, Hai gã đàn ông mới hốt hoàng giữ lại. Tuyết lê làm giữ, họ vẫn không buông đầu ngựa. Văn Bình dọa tên đứng gần. Lần này là lần chót. Nếu các anh tiếp tục ngoan cố, đừng trách tôi ra tay độc ác. Cả hai tên cùng rút dao ra một lượt. Chúng hư dao, ánh thép sáng ngời trong nắng. Hai tên đinh ninh Văn Bình tay không, sẽ phải nhược bộ vô điều kiện. Họ không để Văn Bình thúc ngựa. Một tên bị xô ngã, tên còn lại bị Văn Bình phóng cước vào ngực. Hắn nhào xuống dốc. Chiếc xe ngựa rầm rộ, tung bụi trên quãng đường đèo quăn co. Tuyết Lê lo lắng. Phèn này chú Ma Hàn sẽ giết em. Văn Bình cho xe ngựa chạy băng vào rừng bỏ đường cái lại phía sau. Chẳng nâng cầm nàng lên hôn đám đuối. Em làm như yêu anh là pháp tội nặng. Còn hơn pháp tội nặng một bậc, về đến nơi anh sẽ hiểu. Anh đoán ra rồi, chú Ma Hàn nhận gái em cho người ta. Em lại dạy dột theo anh. Em cấm anh coi thường em. Em đã suy nghĩ chín chắn, chẳng có gì là dạ dột Hay là anh đã chán em, anh đã có người yêu khác rồi. Nếu còn yêu em, anh đã không bỏ em trôi dợi suốt 3 năm dài đăng đẳng." Vân Bình nghiêm mặt, sắp tay nàng, chạng véo tay khá đau khiến nàng van nài ầm ĩ. Chưa hả giận, còn béo má mỉm nói: "Chưa chưa, chưa nói nhảm chưa." Nàng chấp tay, nước mắt đầm đìa: "Em biết tội em rồi, anh tha cho em, chẳng qua vì em quá yêu anh." Vân Bình kéo nàng nằm xuống cỏ non bên bụi phong lan trắng nõn nà, gió rừng thổi lá phơ phất Lần cuối anh lại đặt vấn đề lấm cầm ấy với em, nghề nghiệp của anh không cho phép anh được tự do, cũng không cho phép anh yêu đương theo cái nghĩa thông thường của nó. Tuyết lê xà vào lòng chàng, bịt miệng chàng bằng cái hôn nghẹt thở. Hiểu rồi, em xin lỗi anh, chịu triệu lần. Tiếng suối rắc rắc đâu đây, trên cảnh sơn lượng một cặp khí lâm mượt đang áp vào nhau, con được ngó hai người bằng cặp mắt tro trố dí dõm, bỗng cặp khí rời nhau rồi biến mắt trong những lủ cây xanh ung kế cận. Một bầy chim nông ngũ sắc, đang động từng đôi, từng đôi trên khiến đá nhãn thím, cũng đột nhiên vỗ cánh bay vù lên cao. Văn Bình nghe một tiếng kêu thảm thiết. Rồi tiếng người té ngã. Chẳng nhóm dậy, tuyết lê đeo cứng vai chàng, mặt nàng tái mét. Tiếng động phát ra từ vùng bụi rậm bên dưới. Hai người đang ở trên một khoảnh đất cao. Vùng bụi rậm gồm toàn dây leo, lau lắt và một loại cây tương tự cây găng. Văn Bình nhận thấy bóng người, một người mặc áo trắng sọc đỏ dễ dụa trên đất. Chắc hắn vừa cất tiếng kêu. Chàng chưa nhìn tất mặt cũng biết hắn là một trong hai gã võ trang lúc nãy. Chàng thả xe ngựa vào rừng thì chúng rượt theo. Hắn nằm đấy, bạn hắn ở đâu? Tại sao hắn quản quại trên vũng máu? Một âm thanh khô khan cọc lốc nổi lên cách Văn Bình chừng 10 m Âm thanh này đã giúp chàng giải mã màn bí mật. Nó được gây ra bởi một khối thịt bị quăng ném xuống mặt đất cứng. Thì ra... Đây là gã đàn ông thứ hai, cả hai đều đã lâm nạn. Kẻ gây ra tai nạn là một con beo màu nâu sét với những chấm đen xì. Hai gã đàn ông xấu số đang rình rập tràn thì bị con beo vằn làm thịt. Thường thường, beo không ăn thịt người. Tình cờ, nó giết người và thấy việc này quá dễ nên nó thường tái phạm. Đôi khi beo bị tàn tật hoặc già nua, khả năng tấn công bị yếu kém nên nó mới xoay ra thịt người. Hãy đã quen mùi thịt người. Thì nó trở thành tối nguy hiểm, có con ăn thịt cả trăm nạn nhân trước khi bị hạ. Chàng quan sát con beo, da beo cũng như vân đồng ngón tay của người, không có bộ nào giống bộ nào. Tùy nơi sinh sống, màu da thay đổi, song đại để nó màu vàng nhạt, vàng rơm, xám đều, hoặc màu nâu rỉ xét. Con beo này mang bộ lông nâu rỉ xét, tất thuộc dòng Java của Nam Dương, một dòng rất dữ. Beo Ấn Độ lớn con hơn, lông ít chấm hơn beo Java. Con béo này nặng khoảng 60kg, dài 2m, nghĩa là thuộc loại trung bình. Nó nhún 2 cẳng trước, cái đuôi dài 1m bắt động tai vẫn lên, tạo hóa phú cho nó những giác quan siêu đẳng. Trên cầm và cắn chân của nó mọc những đám lông đặc biệt, có khả năng đánh hơi như anten máy radar. Tai nó lại rất thính, cách 200 bước, nó có thể nghe được tiếng thở mặt của thợ xanh. Trí khôn của nó lại vượt xa đồng loại trong rừng. Bằng chứng hồi nãy, nó táp hai gã đàn ông ấn. Giờ đây nó lại đứng yên hoàn toàn Có lẽ linh tính của nó cho thấy Kẻ thù trước mặt là kẻ thù đáng kính nể Khoảng cách giữa nó và chàng khoảng 10 m Là khoảng cách lý tưởng để nó vô mồi Nó chỉ cần nhún nhẹ là sẽ ngoạm được chàng Bên tay chàng tuyết lê lập bập nói không ra hơi Giữa mắt nó có văn Nó là beo ăn thịt người đó anh ơi Văn bình đáp Thả anh ra Bỏ lại sau gốc cây Đừng trèo lên Có thể có hai con và một con đang núp trên cây Trời ơi Chúng mình chết mất. Em đừng sợ. Hai con thì khó. Nhưng nếu chỉ có một thì anh như sức triệt hạ. Em bò đi. ăn cả nó cho. Còn bèo vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt của nó săn lẻ như hai viên ngọc bích. Trên trán nó hành nổi cái vòng tròn đen xì. Vòng đen này là dấu hiệu đặc thù của giống bèo ăn thịt người. Vòng đen này là dấu hiệu đặc thù của giống bèo ăn thịt người. Tuyết Lê lùi từ từ về thân cây sơn lượu. Sau nơi hai người nằm một quãng ngắn quả đúng như văn bình tiên đoán, con bèo không số tới, nó chỉ tiến mấy bước rồi đứng lại. Bước đi của nó nhẹ nhàng và êm ru, nó có biệt tài bước trên đầu ngón chân cái, y hệt nữ vũ công trình diễn điệu múa trên sân khấu. Hai bàn chân sau của nó luôn luôn đặt đúng vị trí của bàn chân trước vừa qua, nên nó bước nhẹ đến nỗi lá khô cũng không kêu lạo xạo. Con bèo tiến, văn bình không lùi. Nó muốn thăm dò phản ứng của chàng. Bèo là loài thú độc đáo gặp hiểm nguy, nó khực tại chỗ, không bao giờ tháo chạy. 4 tháng sau khi chào đời, bèo nhỏ thôi bú sữa mẹ và mẹ nó bắt đầu dạy nó bài học truyền thống không được lùi và suốt đời bèo từ 16 đến 23 năm nó chỉ có tiến. Thấy chạng không lùi, con bèo đứng lại để tính toán. Từ sâu, từ sâu gốc cây, tuyết lê gọi chạng, nàng đã kiếm được chỗ núp an toàn. Chạng biết chắc con bèo chỉ có một mình trong trường hợp có hai con Một con lùn lùn ở ngoài vòng chiến. Khi nào bạn nói yếu thế, nó mới can thiệp. Ngoài mặt chàng an ủi tuyết lê, nhưng trong thâm tâm chàng cũng lo sợ như nàng. Các thợ săn quốc tế đều công nhận Bèo là thú rừng giỏi mưu mẹo số 1 còn hơn cả cọp, sư tử và tây ngu. Trong đời đi rừng, Văn Bình đã từng giáo đấu tay không nhiều lần. Chàng từng hạ chó sói, cọp và cả Bèo. Nhưng đây là lần thứ nhất chàng đụng độ giống Bèo có vòng đen trên trán. Giống Bèo đã ăn thịt người quen miệng chỉ lơ đến 1 phần 10 tích tắc đồng hồ là chàng sẽ bị nó đầy bẹp. Ngoài cái đuôi đủ sức quật tan xương, nó còn được trang bị một khí giới tấn công bén nhọn, móng chân. Càng trước của nó có 5 móng, càng sau có 4, bình thường co lên được một lớp da che bọc, không sợ chạm đất bị mòn. Khi lâm trận, chân duỗi ra thì móng mới bắt đầu phọt ra ngoài tua tủa. Phía sau, con bèo có tiếng rên rỉ. Phía sau con bèo có tiếng rên rỉ. Trong hai tên bị nó táp một tên còn sống và bị thương nặng, con béo nghe rõ mà không quay lại, nó lừ lừ tiến lên, Văn Bình cũng tiến lên. Nó dừng lại lần thứ nhì, chàng cũng dừng lại theo, khoảng cách từ 10m thu hẹp chỉ còn 4m. Người và thú lật lủng nhìn nhau không chớp mắt. Quang cảnh sơn lâm đột nhiên im lặng như trong buổi tấu nhạc thính phòng. Chim muông rủ nhau nín thinh, gió rừng cũng vậy, cả những cơn gió từ kẽ núi thổi ra làm cành lá phơ phách cũng nín thinh. Dường như vạn vật ngưng thở để theo dõi cuộc quần tháo kinh hồn sắp diễn ra giữa con beo bắt chiến bắt thắng và chàng trai bắt chiến bắt thắng dắt 28. Mắt Văn Bình phóng hào quang vào mắt con Beo chàng thấy một thoáng thay đổi trong con người của nó. Văn Bình xuất lên nửa bộ, đặt mình vào tư thế chuẩn bị. Toàn diện, nếu nó vọt tới, chàng sẽ tránh sang bên hoặc chộp đuôi nó. Chàng có thể bị thương vì móng vuốt sắc nhọn. Đến lại, con bèo sẽ bị chàng hạ thủ ngay trong dây đồng hồ va chạm đầu tiên. Điều văn bình không ngờ là con bèo lại bước lùi. Nó lùi trong khi chàng tiến, già nắn, rắn buồn. Nó chưa hề gặp đối thủ nào cứng cựa như chàng. Cũng như người, nó bỗng dưng biết sợ, và trong cơn sợ nó quên mất bài học không bao giờ được lùi của mẹ nó đã dạy. Bèo mẹ mang thai 3 tháng, đẻ từ 2 đến 4 con bèo con. Khi ra khỏi bụng mẹ, mắt chúng nhắm tít. Mẹ beo là thầy học về mọi mặt của beo con, khi chân bắt đầu cứng, bầy con được mẹ dẫn ra khỏi hàng, mẹ beo biểu diễn cách rình mồi, bắt mồi cho con bắt trước. Thoạt tiên là học lý thuyết, sau đến thực tập đàng hoàng, không khác gì sinh viên trường thuốc, học lý thuyết ở trường, rồi học thực tập trong bệnh viện, trên người chết, rồi đến người sống. Beo con mắt tinh thần bỏ chạy là sẽ bị beo mẹ chặt lại ngoạn cổ từng con viết xuống đất, để chân lên trên. Chừng nào bèo con biết lỗi mới được thả ra. Con béo ăn thịt người này chưa từng thu ai lại bị bại trận trong chớp mắt. Bại trật mà Văn Bình không cần dùng đến súng đạn hoặc... Nó lùi lại một bước, chân nó rung rung, nó bắt đầu sợ. Văn Bình vung tay đánh gió, con bèo vằn hung hãn vội quay đầu nhảy qua suối chạy bán sống bán chết vào núi. Tuyết lê đến sát bên chàng, nhìn chàng bằng luồng nhẫn tuyến tò mò như thế chẳng là quái vật thời tiền sự được trưng bày trong tủ kiến. Văn Bình bật cười Em lạ lắm sao Vâng, giống bèo này, súng nó cũng không ngán Thợ săn có súng hợp thành đoàn còn bị nó táp chết Trong khi anh chỉ giao đấu bằng mắt Em không kinh ngạc sao được Thế ra anh giỏi thôi miên Về thôi miên anh có biết chút đến Nhưng chưa đủ mắn lực để sai khiến con bèo Chẳng qua Anh đánh theo kiểu xì phé Anh hù nó Nó nhát, bóng vía nên cong đuôi chạy trốn Nếu nó lì lợp đứng lại Thì không hiểu mọi việc sẽ kết thúc ra sao Thành thật mà nói, anh có thể hạ nó bằng kinh lực. Nhưng em ơi, từ nhiều năm nay anh đã có lời nguyện. Ấy là tha chết cho Beo Vành trong trường hợp đúng nó. Anh làm như Beo Vành là bạn tri kỷ. Còn thân hơn bạn tri kỷ. Văn Bình không thể thuật rõ cho Thuyết Lê, chàng được Beo Vành cứu sống tại đâu và hồi nào. Vì chắc chắn, nàng sẽ nổi cơn ghen. Beo Vành cứu sống chàng trong một điệp vụ trên đất ấn. Con Bèo này tên là Kiko. Nó xuất hiện kịp thời khiến Văn Bình có thể chuyển bại thành thắng. Và nó đã tan sương nát thịt trên bãi chiến trường. Từ đó, chàng có cảm tình đặc biệt với giống bèo vằn Ấn Độ. Văn Bình xem xét vết thương của hai gã đàn ông võ trang dao bén. Một tên bị ngoạm nát mặt nằm chết trên vũng máu. Tên thứ nhì bị thương nơi ngực. Dường như đã bị rách phổi. Khi chàng cúi xuống, hắn còn kho khè được mấy tiếng. Chàng hỏi hắn muốn gì, hắn há miệng ra rồi tắt thở. Văn Bình ôm sát từng tên vứt xuống v Đoạn chàng đỡ tuyết lê lên xe ngựa. Chúng mình về lối điện kéo người ta chờ. Nàng hỏi, anh đã gặp chú mahan Gặp rồi, anh lại còn có một ông bạn nữa. Anh đến đây vì công việc. Xe ngựa bòn bòn trở ra đường lớn, dọc đường, văn bình kể cho nàng nghe mục đích chuyến y của chàng. Nàng giật mình trên niệm xe. Anh muốn gặp thác tử Bô Kha. Nói rằng muốn thì không đúng. Người ta thuê em tìm kiếm Bô Kha hộp tống về Kathmandu để ngăn chặn mưu đồ đáo chính thân Bắc Kinh của phe khẩu cầm. Trên báo hồi đêm đưa anh lạc đường đến lôi địa, lạc đường như thế mà lại hay. Vì sao? Từ 3 năm nay, anh rình cơ hội là vụ tới lôi địa được đoàn tụ với em, thì trên cõi đời chẳng còn gì quan trọng hơn. Anh sẽ nằm lì ở Oberoi, mặc Boca mặc khẩu cầm, mặc Ferron, mặc ông Hoàng, mặc kệ điệp vụ Hoa Sen, bỏ tất cả mọi người vì em là tất cả của anh. Tuyết lề ôm cứng vài Văn Bình hiến dây cương bị kéo về một phía xe ngựa suýt rơi xung vực. Em mát ruột quá, em sung sướng quá. Thì ra anh vẫn nhớ em. Anh nói đúng đấy, anh đi lạc đường vậy mà hay. Chẳng lặp lại câu hỏi của nàng. Tại sao? Nàng cười vẻ mặt bí mật. Không nói. Văn Bình hôn nàng và một lần nữa hai con ngựa lại lạng sang bên. Một chiếc Land Rover từ khúc rẽ trên đầu dốc đột ngột hiện ra lao xuống như tên bắn. Tài xế thuộc loại cử khôi và tài cầm cư ngựa của điệp viên Z 28 cũng đạt mức siêu đẳng. Nếu không, hai xe đã đụng nhau và chắc chắn cả hai đều nhào xuống hố sâu bên đường đèo nhỏ hẹp. Về xe xướt qua bắn xe ngựa, cặp ngựa lồng lên trong sự hoảng sợ. Văn Bình phải vật công mới kềm giữ được chúng. tai nạn hiểm nghèo đã qua, chiếc Land Rover bay vèo khuất ở đoạn đường chữ chi bên dưới. Tuyết Lê keo lên, chú em anh ơi, Văn Bình nói, thấy rồi. Mahan cầm lái, phờ rôn bạn anh ngồi bên, mình đậu xe chờ họ trở lên nếu họ nhận ra mình. Trong thâm tâm, anh hy vọng họ không nhận ra, lúc này gặp Mahan thì chán chết. Rất hên, vì em đấu ăn anh đoán thử coi. Chịu thua. Anh phải đền cho em. Rất hên vì thái tử Boca không còn ở Tiết Lan nữa, họ vừa lũ lượt bay về lôi địa hồi khuya. Hồi khuya mà em biết, nghĩa là... Chúng Mahan được Sài Gòn yêu cầu theo dõi đường đi nước bước của Boca từng phút từng giây. Dường như phái viên của ông Hoàng ở Tích Lan được lệch bán sát Boca thái tử ra sân bay thì y điện về Sài Gòn, đồng thời báo tin cho chú xứ Tân Daily Anh biết không, phi cơ riêng của chú em đáp xuống lôi địa giữa lúc bão tố ẩm mầm, đài kiểm soát không lưu cương quyết không cho phép. Nhưng bất chấp chú em cứ hạ cánh, em đang trong đèn ngồi một mình trong phòng khách sạn thì chú em đập cửa, tóc tài rã rượi, áo quẩn ướt nhèm. Chú em quen lớn ở phi trường nếu không đã bị tống giam để điều tra về tội coi thường lệnh cấm của đai kiểm soát. Kể ra thì chú em liều thật. Có lẽ bị nhiễm con sâu liều của anh. Phi cơ do chú em lái suýt nhào xuống nhà kho. Một cánh bị đứt, bắn đáp văng khỏi thân. Chẳng hiểu sao chú em lại còn sống. da thịt không hề bị trầy. Chú em uống xong tắt cà phê đen là hối hả đi liền. Gần sáng, chú em khám phá ra nơi thái tử Bô Kha đang trú ngụ. Chú em liền đến trình cho ông Hoàng. Em chỉ biết đến đó vì em sửa soạn ra tàu, may quá chúng mình lại được gặp nhau. Xe ngựa vượt qua một ổ gà lớn, cử chỉ vồn vã bất thần của Tuyết Lê lại làm xe lật nghiệt. cặp ngựa mất tinh thần trồm hai vó trước, Tuyết Lê bị hắt ra khỏi xe, Văn Bình buông cương ngựa vọt theo, dùng thân chàng làm lá chắn cho nàng khói lăn xuống vực sâu thăm thẳm. Chàng đỡ nàng dậy, nàng chỉ bầm vai, trẹo chân sơ sơ, Văn Bình đau nhừ vì mạng sườn của chàng đè nhằm đá vụt, nhưng vẫn phải cười xoa. Chàng đóng kệt khéo Xong không lừa được nàng Nàng ôm Trang khóc vui Chiếc Land Rover đậu xịt bên cạnh Ma Hàn nhìn Văn Bình ra vẻ không hiểu Lại khóc nhẹ như con nít Nàng khóc to hơn Ma Hàn hỏi Buồn chuyện gì mà khóc như mưa như gió vậy hả cháu Tuyết Lê ngoảnh mặt phản đối Cháu vui chứ đâu có buồn Mấy người đàn ông bật cười Đang khóc nức nở Tuyết Lê cũng cười theo Đúng như Ma Hàn nói Nàng có tính làm đúng như con nít Ma Hàn vỗ vai cháu gái Ừ, cháu cười đi, cười thật nhiều để bù lại với khóc. Nàng ngây thơ, chú đừng hy vọng uống công, cháu quyết không khóc nữa. Ừ, chú sẵn sàng đánh cuộc với cháu, cháu sắp phải khóc, khóc vì sự phá phát của Gu Rung. Văn Bình xem vào, Gu là ai, mà Hàn chắc lưỡi. Là gã đàn ông đang làm đủ mọi cách để cưới cháu gái tôi làm vợ. Tuyết lê không bằng lòng, hắn đâu có quyền ép, mà Hàn nghiêm giọng nói với Văn Bình. Anh nhắc 28 ơi, hãy để tôi nói nốt. Gurung không có quyền ép tuyết lê, nhưng hắn có quyền công khai bắt nhốt anh hoặc có quyền bí mật hạ sát anh. Nói dễ nghe nhỉ? Anh đừng vội khinh địch vì anh chưa biết Gurung là cộng sự viên đắc lực của tướng Khẩu Cầm. Ở mang Katmandu? Không, ở tận Nepal thì anh nhậu gì? Gurung đang ở trên đất Ấn. Nghề nghiệp của hắn là gì? Phó giám đốc Phạm Gián Ấn đặt trách khu vực Đông Bắc. Nghĩa là hắn đặt trách lối địa và những vùng ở quanh đây? Đúng, anh tìm Thái tử Bồ Kha. Bắt buộc anh phải chạm trán với Guru. Bề nào hắn cũng là người của khẩu cầm. Có hay không có tuyết lê, hắn vẫn không tha tôi. Tôi hiểu hắn rất nhiều. Hắn không ngừng ngại bỏ rơi khẩu cầm. Để được tuyết lê. Đúng, anh nghĩ sao? Văn Bình đáp lại bằng tiếng thở dài. Chẳng tưởng những giờ, những phút bên tuyết lê ở lôi địa là những giờ phút lạc cõi thiên thai. Té ra là những giờ phút đấu tranh vật lộn với quỷ sứ trên đường xuống địa ngục. Bầu trời trên đỉnh núi cao đẹp. Và trong xanh bỗng nhiên tối sầm, tối sầm không phải vì thiếu nắng, trời vẫn nắng, mây vẫn xanh, tối sầm là vì văn bình liên tưởng đến những giờ, những phút tối sầm đang chờ chàng ở lôi địa Quý vị vừa lắng nghe chương mưu của cuốn truyện Nepal để phục vụ ở xe. Xin trân trọng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kỳ Tơi.